Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 698 Bồng Lai Sơn, Yêu Linh Đảo, Vô Định Hà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thiếu gia, người nghĩ ra điều gì nguyệt nhi lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này. Lâm Hiên đặt tay lên trán, rơi vào suy nghĩ. Thiếu gia, đừng thừa nước đục thả câu, người ta gấp muốn chết, có phải là hai chúng ta bị truyền tống đến yêu giới. Yêu giới Lâm Hiên ngẩn ra, vẻ mặt trở nên cổ quái, không nhịn được. Cười ha hả nói nha đầu này, đúng là suy nghĩ linh tinh. Ngươi tự quyển sách nào đọc thấy trên đời này còn có yêu giới vậy? Nguyệt Nhi nghe xong không khỏi đỏ mặt. Nàng vừa nãy chỉ là không nhịn. Được mà hỏi lời đồn về yêu giới thì có đát lâu ở tu tiên giới, nhưng sớm đã được chứng minh đó chỉ là hoang đường. Yêu thú sau khi đạt đến ly hợp kỳ nếu có thể vượt qua thiên kiếp vậy sẽ giống loài người phi thăng tiên giới. Trên đời này căn bản không tồn tại yêu giới. Nhưng nơi đây lại nhiều yêu mạch như vậy. Không biết chừng các tu sĩ Tiện bối đã nhầm, có lẽ trên đời đúng là có yêu giới nguyệt nhi cố. Gắng phản bác, chủ yếu là do thiếu gia quá xấu, cười cười quá đáng như. Vậy mà không thèm để ý đến nguyệt nhi đang đỏ mặt. Được rồi, không tranh cãi với ngươi nữa Lâm Hiên thôi không cười. Nguyệt nhi, ngươi phải nhớ kỹ, cách đây không lâu ta từng đọc qua truyền thuyết ba thánh địa của Vân Hải trong một quyển sách cổ. Lâm Hiên nhắc như vậy, Nguyệt Nhi lập tức nhớ ra, khuôn mặt xinh đẹp liền biến đổi thiếu gia, ý người nói là ba thánh địa trong truyện. Thuyết Bồng Lai Sơn, Yêu Linh Đảo, Vô Định Hà. Không sai, Lâm Hiên gật đầu, mặt càng thêm nghiêm túc ngươi nhìn. Hoàn cảnh xung quanh xem, nơi này có rất phù hợp với Yêu Linh Đảo. Không, cái này Nguyệt Nhi đã sớm vứt nỗi xấu hổ vừa rồi ra khỏi đầu thả thần thức. Bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Lướt qua từng cành cây cỏng cỏ không bỏ. Qua bất cứ đầu mối nào. Một lúc sau Nguyệt Nhi quay đầu lại nói thiếu ra đúng là hơi. Giống nhưng không thể khẳng định noi này chính là yêu linh đạo. Dù sao chúng ta đi lâu như vậy mà không gặp một con yêu thú nào mà. Đây cũng là điểm mà ta cảm thấy khó hiểu Lâm Hiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói được rồi, ta chỉ đoán vậy thôi, ngươi không nên. Suy nghĩ linh tinh. Ừ, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu chỉ có một mình nàng ở nơi dục, dị mà xa lạ này, nhất định sẽ rất sợ. Nhưng bây giờ ở bên thiếu gia, khiến nàng cảm thấy rất yên tâm. đi tới bên cạnh Lâm Hiên, dựa sát vào hắn, ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng, Lâm Hiên khẽ thở dài một tiếng. Mẹ ngoại thì trông hắn khá thoải mái, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ rất nhiều, nhiều nhất trong số đó là các tài liệu liên quan đến ba thánh địa. Nhắc đến ba thánh địa mặc dù hầu hết các tu sĩ cả đời cũng không nghe qua. chẳng qua với những lão quái vật nguyên anh kỳ và yêu thú hóa, hình kỳ lại được đồn đoán nhiều. Tìm theo lịch sử thì sợ rằng đã gần trăm vạn năm. Bồng Lai Sơn, tuy có tên như vậy nhưng nó lớn đến khó tin. Nghe nói cả Bồng Lai Sơn rộng hàng ngàn vạn, lớn gấp nhiều lần so với vũ châu đủ để so sánh với một tòa đảo cấp 6 ở tu tiên giới Vân Hải. Làm người ta khó có thể tưởng tượng đó là ở đây có một linh mạch tuyệt đỉnh. Nếu tính phẩm chất thì còn hơn cực phẩm linh mạch một bậc. Đó chính là chỗ tu luyện tốt nhất trên đời. Yêu Linh Đảo có tình huống tương tự như vậy, cũng là một hòn đảo rộng. Lớn mấy chục vạn dặm, trên đó có vô số yêu mạch. Mặc dù phẩm chất tốt, xấu không đều nhưng từ trung phẩm trở lên cũng có. phải biết rằng ở cách nơi khác thì yêu mạch gần như không còn sức hấp dẫn của nơi này. Đối với yêu tộc có thể nghĩ ra, chẳng qua nơi thần bí nhất trong ba thánh địa chính là Vô Định Hà, bởi vì hình dạng của nó được ghi trong sách sử cũng không rõ, chỉ có mấy loại phán đoán mà thôi. Có phán đoán nói nó là một con sông vô cùng rộng lớn, có phán đoán nói Nó thực ra là một hòn đảo nhỏ, chẳng qua có cái tên kỳ lạ như vậy mà. Thôi, có người cho rằng Vô Định Hà nằm ở giữa nhân giới và âm ti giới, chính là con đường thứ hai người Hoàng Tuyển. Tôn lại phán đoán khác. Nhau, nhưng rất khó có người chứng minh được đâu là thật. Mà Vô Định Hà cũng không có âm mạch, chẳng qua lại có âm khí tràn ngập khắp nơi. âm khí hoàng tuyền chính là vật chí âm trên đời này. Phược tu mà tu, luyện ở đây sẽ giảm được một nửa thời gian. Cho nên ở thời kỳ thượng cổ thì vẫn còn có ưu tộc hóa hình kỳ. Bọn họ đều trải qua vô số gian khó, nghĩ đủ mọi cách để tìm đến thánh địa. Trong lòng mình, dù sao tu luyện ở đó sẽ đột phá cảnh giới dễ dàng hơn nhiều, cũng có cơ hội phi thăng linh giới. Nhưng tu tiên hầu hết là dựa vào cơ duyên. Rất nhiều thứ đều không thể cầu được, một lòng tìm kiếm lại phí công vô ích. Từ trước đến nay không thể nói không một ai thành công, nhưng có thể nói rất hiếm. Bởi vì ba thánh địa không ngừng di động, hơn nữa còn không có quy luật, chỉ có thể gặp may mắn mới có thể xuất hiện trong nhân gian. Hơn nữa chúng vừa xuất hiện chỉ trong thời gian quá ngắn, hơn nữa đều ở các địa điểm rất hoang vu. Nhắc đến cũng khéo, thời gian trước Lâm Hiên vừa xem một quyển sách, cổ trong đó viết rất chi tiết về ba thánh địa này. Cũng may là như vậy, nếu không bây giờ Lâm Hiên đúng là càng không biết gì, chẳng qua biết nơi này là yêu linh đảo thì sao chứ. Lâm Hiên vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Nếu mình bị truyền đến Bồng Lai Sơn thì phải cảm ơn. Trời đất, ở nơi này dựa vào 2 3 viên Thiên Chân đan còn lại cũng đủ để kết anh. Sau đó có thể mạnh mẽ tăng lên, dựa vào linh mạch tuyệt đỉnh đánh sâu vào ly hợp kỵ. Lùi một vạn bước thì dù bị truyền tống đến vô định hà cũng được. Ít Nhất Nguyệt Nhi có thể nhanh chóng kết anh cùng lắm thì mình cũng đổi sang tu luyện Huyền Ma đại pháp, dù sao mình cũng đã dung hợp hoàn toàn âm dương linh lực, chỉ cần có thể tiến cấp thật nhanh cho dù làm một gã rùa tu cũng được. Nhưng mà bị chuyện tống đến U Linh đảo, Lâm Hiên chỉ có thể cười khổ thầm than thít sự vô thường. Nơi này đối với yêu tộc mà nói là Thánh địa tu luyện chẳng qua đối với mình chỉ là đồ bỏ. Không chỉ không tác dụng gì mà ngược lại càng nguy hiểm hơn. Nói vậy, yêu thú ở nơi này còn hung hãn hơn nhiều so với bên ngoài. Đương nhiên tin tức này chỉ là Lâm Hiên phỏng đoán. Bây giờ hắn chỉ phi, vọng mình đoán sai. Đương nhiên nhìn yêu bộ màu tím tràn ngập xung quanh, Lâm Hiên nhíu mày, Mặt mày nhăn nhó lại, quay đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, Lâm Hiên không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. Nhiều năm qua, mình và Nguyệt Nhi ở bên nhau trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn đều có thể hóa hiềm thành lành. Lo lắng cũng vô ích, nhị ngươi dưỡng sức, có phiền phức gì ngày mai rồi nói, Lâm Hiên khoanh chân ngồi, bắt đầu nhập định nhị ngơi